Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mất đi, đứa con chưa chào ra Cục cảnh xung quanh tôi tiếp tục thay đổi Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một ngôi nhà gỗ đơn sơ Ngay phía trước mặt là bản thờ vị thần gì đó mà tôi chưa từng nhìn thấy Khuôn mặt của vị thần này rất đáng sợ Tôi bỗng nổi da gà khi nhìn vào cặp mắt của vị thần này Cô mới làm buồn ngại để ám người chồng phản bội của mình Đang hoang mang vì không biết mình đang ở đâu Bất chờ có tiếng nói phát ra từ trong buồng Tôi chậm rãi bước lại gần Và đi xuyên qua tấm rèm ngăn cách màu đỏ Tôi khá bất ngờ cho việc mình có thể đi xuyên qua mọi thứ Không lẽ mình đã biến thành cô hồn dã quỷ Nhưng cảm giác này không đúng cho lắm Bên trong buồng đang có hai người ngồi đối diện nhau Mỗi là cô gái vừa mất đi đứa con Thần sắc trên gương mặt cô ta vẫn không khá hơn là bao Còn người ngồi đối diện là một bà lão Với mái tóc xóa dài bạc trắng cả đầu Khuôn mặt bà ta nhăn nheo chảy xẹ Đôi mắt trắng dã không thấy trỏng đen Có thể do bà ta đã mù Đúng vậy Vậy cô muốn anh ta bị thân bại danh liệt Hay là muốn anh ta chết Tôi chăm chú nghe cuộc đối thoại của ai người Không bỏ sót một chữ Nhưng vẫn cảm thấy không hiểu hai người họ đang nói về chuyện gì. Bùa ngái, chết. Không lẽ cô ta đang tính trả thù chồng của mình? Tôi bất ngờ hiện lên một dòng suy nghĩ trong đầu. Không thể tin được rằng nỗi hận thù của ta lại sâu đậm như thế, sẵn sàng dùng bùa ngái ám hại chồng cũ của mình. Tôi muốn anh ta phải chết. Tôi muốn anh ta phải chết. Cô ta gặn giọng cố nhấn mạnh tử chết, gương mặt. Không giấu nổi nét căm phận Khi nhớ tới người chồng thẻ bạc đó Hắn ta nhẫn tâm bỏ cô ta Và còn giết đi đứa con chưa kịp hình thành người Thử hỏi liệu hắn ta có đáng sống trên đời này được không Tôi lạnh người khi nghe thấy điều đó Đôi chân vô thức lùi lại phía sau vài bước Nếu như cô chưa hiểu rõ về buồn ngài Mà tôi đang luyện Thì để tôi giải thích cho cô hiểu Ngài có rất nhiều loại khác nhau Nhưng ngài tôi nuôi chính là huyết bí ngài, tức là ngài máu. Nếu cô muốn dùng loại ngài này để hại người thì bắt buộc cô phải nuôi chúng bằng chính máu của mình. Cái giá cho biệt nuôi ngài cũng không hề rẻ đâu, thậm chí cô còn phải đánh đổi cả bằng sinh mạng. bà lão mù đều giọng nói thanh âm có phần, ma mị. Tôi sẽ chấp nhận hết, nếu có thể chết thì tôi cũng phải lôi anh ta cùng chết. Càng nghe tôi càng cảm thấy giận người vì một kẻ không ra gì mà chấp nhận đánh đổi mọi thứ ngay cả mạng sống của bản thân cũng không màng tới. Có phải cô ta hận đến phát điên rồi không? Công gành tiếp tục thay đổi. Lần này tôi thấy mình đang đứng trong một phòng bếp. Mùi máu tanh nồng sọc thẳng lên mũi khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Trên sàn nhà có rất nhiều vẹt máu dài. Tôi lần theo vết máu tới gần bàn ăn và kinh hoàng khi thấy Trên bàn có nhiều lục phổ ngũ tạng của người Chúng đang trong quá trình phân hủy Nên giỏi bỏ bò lúc nhúc xung quanh Cơ thể tôi mất đi sức lực Không thể đứng vững nên đã ngã quỵ Xuống trước cảnh tượng đó Như là trong phim kinh dịch Đang nhiều cơn hoảng loạn Tôi giật nghe thấy tiếng bước chân đi tới Theo phản xạ liền bội quay đầu là Tôi thấy cô ta đi vào phòng bếp khuôn mặt và quần áo đều dính đầy máu Đáng sợ hơn là trên tay cô ta Đang cầm một cái đầu người Không xa lạ gì tôi nhận ra Cái đầu của cô ta cắt rời đó là là chồng cũ của cô ta Cô ta giết người sao? Tôi hoảng sợ, đến bật khóc thành tiếng Tại sao một cô gái lại có thể trở thành kẻ man rợ như vậy? Anh đừng trách tôi Là bởi vì các con của tôi đều ăn thịt sống và uống máu tươi Nên tôi buộc lòng phải giết chết anh Cô ta ôm lấy đầu người rồi khẽ nói thầm như đang tâm sự với người còn sống. Sao anh không nói gì hả? Tại sao? Sao không nói gì? Đột nhiên cô ta hét lên trong cơn điên loạn. Rồi thẳng tay ném cái đầu xuống sàn nhà Cái đầu lăn gần tới chỗ tôi và đôi mắt trọn tròn nhìn về phía tôi. Tôi sợ ai đứng đuổi lại phía sau với một khoảng cách khá xa. Chợt cô ta bật cười Khanh khách xong lao thẳng vào phòng vệ sinh tôi nuốt một ngục nâng miếng đứng dậy đi từng bước thận trọng lại gần cửa phòng vệ sinh tôi thấy cô ta đang nôn thốc nôn tháo những thứ mà cô ta nôn ra toàn là giỏi bỏ và trưng ấu nghe chuyện hot nhất tại đọc